Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay Chúng ta sẽ cùng nghe tập 4, cũng là tập kết thúc của Cò Ma Tác giả Kinh Hỷ Huy mong rằng mọi người hãy ủng hộ cho tác giả Kinh Hỷ Bằng việc truy cập và theo dõi trang facebook của bạn ấy Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video rồi Xin cảm ơn rất nhiều Còn bây giờ, mời quý khán giả cùng bước vào tập cuối cùng của Cò Ma trời rất nhanh tối chẳng mấy chốc đã tới canh hai trần tứ niên đang ngồi ung dung đếm đạn bỏ vào túi da thiên thì cứ đi qua đi lại thỉnh thoảng lại hé nhìn qua khe cửa thấy bên ngoài lính đã trút đi liền đi qua nói nhỏ vào tai trần tứ niên bên ngoài chợt nổi gió cây to ngoài bờ tường rung lên nghe xào xạc trong phòng nhỏ đèn đã tắt từ bao giờ từ trong góc tối xuất hiện rất nhiều bóng đen bịt mặt tay lầm lầm những thanh đao sắc bén chúng cài cửa sổ trèo vào trong thận trọng đi tới bên hai chiếc giường nhỏ không cần cân nhắc lập tức phun đao chém liên tiếp xuống người đang ngủ máu bắn ra tung tóe văng khắp mồn màng cửa chính mở ra viên tri sự bước vào đám người cũng kéo khăn che mặt xuống một tên hất hàm ra hiệu cho đàn em lật chăn ra Bên trong không phải người Mà là chăn gối được cuộn lại Bên trong đặt một túi máu lớn Viên tri sự đập tay xuống bàn Khuôn mặt trở nên cực kỳ đáng sợ Chúng nói chưa chạy xa đâu Lần này còn để thoát Thì vậy sau đừng nghĩ đến chuyện hưởng phúc Đám người kia liền tảng ra ngoài Nhanh chóng chia nhau ra tìm kiếm Trên ngọn cây bên tường Trần Tứ Niên và Thiên nằm nhoài ra Yên lặng quan sát mọi việc Trong khi đó ở nhà của ông Huỳnh Đám thuộc hạ của viên tri sự Đã bao vây chặt từ đêm hôm trước Lúc này từ bên ngoài Có một người mặc áo choàng kính mít đi vào Trong thấy người đó Đám thuộc hạ cúi đầu cung kính chủ Công, người đến rồi Người kia không nói gì Đi vào bên trong Phía sau lại đem theo hai hậu cận, cũng không để lộ dị mạo. Một người do bước hơi gấp, đuôi áo choàng vướng vào mép cửa, hé lộ ra đôi giày màu hồng phấn. Mật thất bên trong tư phòng của ông Huỳnh, tất cả những trương hòm châu báu đều đã được mang ra. Nhìn những thứ đồ quý giá, nhiều không đếm xuể lắp lánh phát sáng dưới những ngọn đèn. Người đó mỉm cười hài lòng. Mọi người xem thứ này. đi theo một tên lính. Người đó đi vào mật thất, tra phía sau bàn thờ, lấy được 12 hộp sọ được ghi tên đặt ngay ngắn trên giá. Đôi lông mày thanh tuấn câu chặt lại, mười đầu ngón tay siết chặt, nghiến răng. <cười> Lão già họ Châu đó, nhiều năm nay vẫn không chịu xuất đầu lộ diện. Lúc này sống yên biển lặng, mới bắt đầu thò cái đuôi cáo của mình ra. Tưởng rằng không còn ai theo chân lão nữa. Tiếc thay cho một kẻ có căn cơ và giả tâm. Cuộc sống bình yên đã khiến cho lão ngày càng ngu si. Lão chơi vào cảnh này đều là do sự bất cẩn của lão và thằng con vô dụng của mình. Chủ công nói chỉ vậy? Thằng con của lão đúng là bất tài. Đã vậy còn thích khoe khoang nhưng cũng nhờ vậy mà chúng ta biết được lão họ châu đã thay tên đổi họ trở thành trưởng làng trời người mặc áo choàng cười nhạt cách đây nửa năm cô duyên con gái của ông triết quan tri huyện gặp cậu hưng trong tiết thanh minh hai người vừa gặp đã trúng tiếng sét ái tình sau đó cậu hưng tặng cho cô duyên một chiếc vòng tay bằng ngọc lục bảo không ngờ sự tình cờ đó lại tìm ra dấu vết của toàn bộ số châu báu mà họ đã tìm kiếm suốt hơn 20 chục năm trời số châu báu này lẽ ra thuộc về hát khổ bang bao nhiêu năm cướp bóc ẩn thân không ngờ chỉ vì tin nhầm đạo sĩ hội châu đó hơn 300 người của bang hiện giờ chỉ còn lại năm mươi mấy người sau đó hát khổ bang bị truy nã khắp nơi chui nhủi lẫn trốn nhiều người phải thay tên đổi họ làm phu phen ở khắp các bến bãi cho đến ngày nhận được lệnh triệu tập của một người có đủ tư cách làm chủ công mới. Phạm Tấn Huỳnh, tên thật là Châu Kiệm, từng là đạo sĩ của hát khổ bang. Được chủ công năm đó tu nhận, tin tưởng, cuối cùng nảy sinh lòng tham, thả độc vào nước giếng và đồ ăn, khiến cho bao nhiêu anh em trong bang vong mạng. Chủ công mới hiện tại của hát khổ bang gọi là Nhị Thiềm. Liền cho người đột nhập nhà Lão Huỳnh Cốt là để thăm dò và đánh động Quả nhiên ông ta lội ra cái đuôi cáo già Buộc phải để con trai mình nhúng tay vào tội ác mổ bụng đứa con gái Từng bị cậu ta cưỡng hiếp Lấy bào thai sắp sinh Để luyện Quỷ Nhi Hồng bảo vệ đóng của cải Một con cáo già giả dạng làm người lương thiện như ông ta Không ngờ lại chơi vào bẫy một cách dễ dàng đến vậy Quỷ Nhi còn chưa sử dụng thuần thục thì cả nhà đã bị gán cho tội danh giết quan tri huyện mà không hay không biết nụ cười ẩn dưới lớp áo mũ choàng kia càng hiện lên rõ ràng hơn người đó đi ra ngoài đúng lúc ngước lên nhìn thì chạm phải cặp mắt đỏ ngầu của một con cò đang đứng trên mái nhà con cò kia là sao một tên lính liền thưa ừ chúng tôi cũng không biết Từ lúc tới đây nó đã ở đó rồi Cứ đứng mãi như thế Ban ngày thì không thấy Nhưng chập tối là lại tới đây đứng một chỗ như vậy được Càng nhìn vào hai con mắt nhỏ kia Người chủ công lại càng cảm thấy như Có chuyện xấu sắp xảy ra liền đanh giọng hạ lệnh Giết nó đi Tương lệnh chủ công Một loạt mũi tên được bắn lên Con cò chớp mắt bay vút lên không lòng vòng quanh đó không chịu đi bộ dạng như thách thức chợt con còi như cảm nhận được điều gì đó quay đầu hướng về phía bãi tha ma bóng mấy người đang núp trong bụi trúc um tùm cạnh nhà ông huỳnh lúc này mới cử động đưa mắt nhìn nhau hội ý rồi một người trong số đó lén chui ra nhanh chóng rời khỏi nơi ẩn náu lại nói phục sức nhớ lời dặn của ông thầy bối Vừa lẩm nhẩm mấy câu chúng đã học thuộc Vừa chắp tay lại Cứ lại một lại Thì móc tay xuống phần đất dưới mộ Để tìm vật trấn yểm Cuối cùng hắn móc ra được Tám cây đinh sắt dài Ngay lúc cây đinh cuối cùng được rút ra Từ trên không lao xuống Một con cò mắt đỏ Con cò tính lao thẳng đến tấn công vột sức Nhưng từ bên trái Lại nhảy sổ ra một con chó ngao khổng lồ Long xù dựng ngược Hàm trăng chắc khỏe nhe ra Bọc sức sợ đến đi không nổi Chui ngay xuống dưới bụng con tủn Để mà trốn Hai hàm trăng va lạch cạch vào nhau chắp tay lại dập đầu Miệng lãm nhắm Tôi tôi xin cô, cô thấm mà Xin cô hãy tha cho tôi Tôi giải trấn nghiệm cho cô rồi Xin cô tha mạng cho tôi Con cò đứng trên đỉnh tấm bia Nhìn con chó đứng trắng Cũng không dám tấn công nữa Nó bèn nhảy xuống bên cạnh mộ Dùng hai chân dài liêu nghiêu của mình Hất đẩy đám đất ra Nhưng chân nó đào không nổi Con cọ quát đôi mắt lên Nhìn thẳng vào bộc sức Đang trốn dưới thân mình to lớn của con Tuấn bộc sức như hiểu ra vấn đề Liền chỉ tay vào mặt mình cô, cô, cô muốn tôi giúp sao Con cọ có vẻ như chờ đợi bộc sức liều mạng chui ra rón rén đi tới cò lại nhảy lên đứng trên tấm bia mộ vọc sức đào một chút xíu thì lôi từ trong đất ra một cái hộp vừa mở nắp hộp ra đã bị thứ bên trong làm cho sợ xanh mắt mèo nôn luôn một bãi ngay bên cạnh sau một hồi trấn tĩnh vọc sức tiếp tục đào phía bên kia lại lôi ra được một chiếc hộp tương tự bên trong hộp chính là xác của hai đứa trẻ Mà ngày hôm đó bọn hắn đã lôi ra Từ trong bụng cô Thắm Rồi bóp chết đi Lúc này chỉ còn là hai đống bầy nhầy lẫn trong xương cốt Rồi bọ sinh sôi Đang quần thảo giành nhau từng miếng thịt thối rửa Bọc sức đặt hai chiếc hộp trước bi mộ của cô Thắm Lại lui về bên cạnh con tổn Lúc này với hắn Con tổn là vị cứu tinh duy nhất Đột nhiên con cọ rùng mình một cái Rồi đứng yên bất động Hai con mắt đỏ chuyển sang lòng đen Một làn khối xám bốc lên Tạo thành hình một cô gái mặc đồ mới ba Cô đứng ngay trên đỉnh ngôi mộ Tóc xõa xuống Hai mắt trợn trừng Miệng vẫn chằn chịt vết khâu Rỉ ra những dòng máu đỏ thẫm. Cô cúi xuống Thấy ruột can đều đang sổ ra Lại quát mắt nhìn bột sức Đang đứng đái cả ra quần Sau đó cô cầm lên một đoạn ruột bày nhảy máu mỡ chảy ròng ròng Giờ lên phía trước Bà cười đầy quá dị <cười> Sợ cái gì nữa Lúc giết sao không sợ Lúc khâu mồm tao có sợ không Có muốn lấy một phần về Nấu lên ăn thử Xem mùi vị ra sao hay không Lòng của phụ nữ mang thai Chắc sẽ ngon lắm đó Bộc sức lắc đầu ngoài ngoại, Hắn đã hoàn toàn mất đi trọng tâm Ngã phịch xuống đất Con tổn lùi về sau Hai mắt đầy cảnh giác Câu thẩm bài xuống Là là trước mặt Bộc sức Dí bản mặt ma quái của mình Mở cái miệng vá chằng chịch mà nói Qua 49 ngày Cũng được giải trấn yểm rồi Tao không cần lúc nào cũng phải chui trong thân cò mà tìm cơ hội báo thù nữa những móng tay của cô thắm đột ngột dài ra đen ngòm cô tóm lấy cổ vọt sức ghé sát mặt hắn thứ mùi hôi thối xộc lên khiến cho hắn đỡ đẫn cả người trong đầu chỉ nghĩ rằng phen này hắn chết chắc cầm hai cái hộp đựng con tao đem về cho thầy u của tao Dứt lời hồn ma cô thắm quay đi Đưa tay về phía con cò Con cò liền nhảy lên tay cô Cô đặt nó lên vai của mình Rồi bụt bay lên Từ trong những cành cây Vô số những con chim khác Cũng bay vút lên theo Tạo thành một chải xuyên qua bầu trời Bột sức ngồi đó hồn vách vẫn còn treo lơ lửng Ở tận đông Con tổn lừ lừ đi tới Đứng trước mặt hắn Nếu như nó biết nói, chắc sẽ phun ra một câu khinh bỉ tốn vùi vùi mấy cái, vẫn không thấy vọt sức cửa quậy. Liền giơ bàn chân lên vả cho hắn một phát nổ đâm nước mắt. Đi theo cậu chủ Trần Tứ Niên mấy năm, nó đã học được vài cách xử lý tình huống rất quyết đoán. Vọt sức chảy cả máu mồm, đào đến nước mắt nước mũi vàng dụa. Nhưng bù lại, hắn đã lấy lại được hồn biết của mình. Lập cặp bò tới ôm lấy hai cái hộp. Sau đó khó nhọc, leo lên lưng tủn Lúc hắn tới cổng nhà ông bà Lục Trời hãy còn rất tối Cánh cửa nhà bà Lục đã bật mở Vọc sức liền đi vào sân Còn con tủn chui vào một bụi cây gần đó Chỉ sợ nó mà lộ diện Thì nhà ông bà ấy sẽ cầm gậy ra mà đuổi đánh mất những điều này cũng là do cậu chủ Trần Tứ Niên dạy nó à, cậu vọc đó hả? Đêm hôm cậu đến đây làm gì? Bọc sức nói không nên lời Hai tay ôm hai cái hộp Bà Lục lại lên tiếng Tôi vừa thấy con thấm về báo mộng, Là có người mang đồ đến Bảo tôi ra ngoài lấy Đây... Đây là... Thôi thôi, thôi bà, bà cầm lấy đi Cháu sẽ từ chuyện sau Bọc sức đưa hai cái hộp cho bà Lục Mà cứ lắp bắp mãi không thôi Sau đó trước sự kinh ngạc của bà Lục và ông Lục đứng ở bên hiên bộc sức quỳ sập xuống cúi đầu lại ba lại Lại xong Hắn đứng phát dậy bỏ chạy Ông Lục chạy xuống sân Thì bộc sức đã chạy biến đi Nhảy lên lưng con tủn mà mất dạng Lúc mở cái hộp ra Ông bà Lục xích chút nữa ngã ngửa ra đất Nghe tiếng kêu của ông bà Vợ chồng anh Liên cũng chạy ra xem thử kết quả là cái thứ bên trong khiến cho cả nhà họ không thể ngủ thêm được nữa trong đêm tối ấy ở gian phòng đặc biệt ông huỳnh cựa quậy thân mình cảm giác bị người ta trói cua vào một chỗ mắt không thấy gì miệng cũng bị bịt chặt thật vô cùng khó chịu ông suy nghĩ hồi lâu cuối cùng nảy ra một ý ông cựa quậy thật mạnh miệng ú ớ dữ dội Khiến cho mấy tên lính cành phải chú ý đến ừ, Lão ta bị làm sao vậy? Chắc là buồn đi đại tiện Cây <cười> mẹ đâu đi Lão mà đi ra đó Thì bắt lão ăn hết Ừ Nhìn như thế kia chưa chắc đã buồn đi ngoài đâu Hay là lão bị làm sao? Đám lính liền đi vào trong Thấy biểu hiện của ông Huỳnh rất bất thường Cũng sợ ngộ nhớ ông ta chết Thì khó ăn nói với viên tri sự Bởi vì ông ta còn giá trị sử dụng Sau một hồi bàn bạc Một tên đưa tay trút cái dễ trong miệng ông Huỳnh ra cho quát hỏi Nè Làm sao thế Cơ miệng ông Huỳnh mỗi trả trời Mất một lúc ông mới thiệu thào mấy tiếng Tôi Tôi gạt nước đây nước cho lộn đi Đám lính lại kéo nhau ra ngoài Chỉ để lại một tên mút nước lã đem cho ông huỳnh chẳng thấy ngờ chỉ có như thế mà ông huỳnh nhếch miệng cười lẩm bẩm mấy câu trong miệng tên lính kia nhận ra nét quỷ dị trên gương mặt của ông huỳnh thì lúc đó đã muộn từ hai con búp bê vải đặt trên bàn xuất lên hai làn cối đen tụ thành hai cái bóng trẻ con quỷ dị rất nhanh chóng đã bay tới phía sau tên lính đang đưa nước uống cho ông huỳnh Toàn thân hai đứa trẻ kia đỏ như máu Dây trốn vẫn còn lòng thòng nhơ nhúp nghe răng nanh sắc lẹm Bốn bàn tay của hai đứa trẻ con Thọc sâu vào mồm tên lính Chỉ thấy hắn ngửa cổ lên Miệng há hốc ra Mắt trợn trắng giả Máu trào ra ngoài Cứ thế khủy xuống mà chết Mấy tên lính bên ngoài nghe động liền ùa vào Thấy tên lính kia đã chết Liền hoảng sợ lùi lại dự đào lên tủ thấy đột nhiên một tên lính làm rơi thanh đao xuống đất cổ họng như bị ai bóp nghẹt cứ thế hai chân bay lả lả lên mặt đất vào tới chỗ ông hoàng bị trói tên lính không thể khống chế được cử động của mình cứ vậy rút con dao nhỏ bên hông cắt dây trói ở tay và chân cho ông hai tên lính khác xong vào định giữ lấy người của mình thì phập một cái con dao trong tay kẻ đang cắt dây trói đã cắm thẳng vào mắt của một tên, máu phúng ra tung tóe. Trong tiếng cười mang trợ và khoái chí của ông huỳnh, hắn rút con dao ra, lôi được cả con người của đồng bọn. Những tên khác thất kinh định nhào tới, thì chợt hưng lại. Hai bóng quỷ lúc này mới hiện ra rõ nhân dạng. Căn phòng biệt giam tràn ngập tiếng trên là đau đớn. Còn ba tên ở ngoài vừa chạy vào, thấy cảnh ấy. một tên gạo lên đái ra lấy nước bôi lên người hai tên khác còn ngơ ngẩn hắn đã tụt quần đái ngay một bãi đưa tay hứng lấy táp hết vào mặt mỗi người ngậm. mùi khai nồng bốc lên khủng khiếp hai tên còn lại cũng làm theo đái ra rồi bốc cả thứ nước tanh tử đó vào người ông huỳnh lúc này đã được cắt dây trói tên lính kia vẫn bị khống chế tự đưa con dao lên mắt mình đâm một nhát Rút ra, lại đâm vào con mắt kia Cuối cùng xiên ngang cổ họng, Bật xuống chết cùng nằm bọn Ông Huỳnh nhắm chân đất trên xác bọn lính Từ từ tiến về phía ba tên lính còn lại Trên vai ông là hai con tiểu quỷ Nhìn ông ta lúc này thật gớm ghét Tựa như quỷ vương hiện thân Ông Huỳnh cười nhạt nói <cười> Chúng mày chỉ được cái to sát Ngu đến mức ông bà cô nội nhà Trung Mỹ Cũng đào mồ sông vậy Nước đái chẳng có tác dụng gì với quỷ đâu đâm ngù dốt Vừa dứt lời Hai con tiểu quỷ đã bay đến tóm được hai tên Cũng giống như những tên khác Chúng thọc tay vào sâu trong cuốn họng Giật được cả dây thanh quản lên Mặc cho bọn chúng lăn lộn đau đớn Từ từ mất máu đến chết một tên khác quay đầu chạy đi quần chưa kịp buộc lại đã tuột xuống nhưng hắn mặc kệ vẫn cố sống khố chết chạy ra ngoài kêu cúng ông huỳnh ngăn hai con tiểu quỷ lại thở ra một hơi giết nhiều người một lúc khiến cho đầu óc có hơi choáng váng ông liền đi tìm vợ và cậu hưng cứu họ ra rồi tìm cách chạy trốn trước khi năng lực khống chế tiểu quỷ bị cạn kiệt đi Bà Huỳnh không dám tin vào mắt mình nữa Bà sợ đến trung cầm cập Người chồng đầu ấp tay gối hai mươi mấy năm Lúc này máu me văng đầy người Cặp mắt đầy hiểm ác Cậu Hưng tôi đã chứng kiến một lần Nhưng cũng không khỏi trùng mình Cậu kéo bà Huỳnh ra Theo chân ông Huỳnh Tìm cách bỏ trúng Lúc này là giữa canh tư Trời nổi gió lớn mây đen kéo đến che quất bóng trăng hạ huyện Đưa cảnh vật chìm hoàn toàn bộ đêm tối như mực. Phía sau phủ tri huyện có một con suối nhỏ, lội qua suối, sẽ tới được rừng Bạch Đàn có một um tùm Trong rừng, tiếng chân người lao xao, ánh đuốc lập lè tỏa đi khắp cả khu rừng. Ba người nhà ông bà Huỳnh chui qua cái lỗ chó để trốn. Hai con tiểu quỷ được triệu hồi cũng bay theo. Viên tri sự phát giác ra sự việc, thì ba người nhà kia đã chạy mất. Ông ta gầm lên Khủng khiếp Giết chúng nó luôn đi Không cần giữ lại nữa Bên ngoài có người vào bỏm báo à, Quân sư Chú công vậy rồi Cô chủ không thấy đâu nữa viên tri sự tức giận đến trợn mắt Nói với chủ công không cần lo lắng Cứ ở nguyên nó đợi ta đi tìm cô chủ Giết khách được đám khủng khiếp kìa Rồi ta sẽ đi cùng lấy cho báo vậy Đoạn ông ta kéo người rời khỏi nhà lao Đám lính, mà thật ra là những thuộc hạ cũ lẫn mới của hát khổ vang đang giả dạng, cùng nhau kéo vào rừng. Nhà ông Huỳnh kéo nhau chạy được một đoạn, thì bà Huỳnh vấp phải một thứ gì đó, ngã ào xuống đất. Nhìn kỹ xuống, hóa ra là một cẳng chân người trồi lên. Bà sợ tới mức không thể thở được, cậu Hưng phải đỡ bà đứng dậy. Lúc bọn họ toan chạy tiếp, thì từ trong bụi cây thò ra một cánh tay, kéo lấy chân cậu Hưng. Cậu lơm cơm bò vậy, ông Huỳnh bà Huỳnh cũng được một phen hú bía. Ông bò cho cánh tay đầy máu me kia một cái, thì nó liền gãy lìa ra, không động đậy nữa. Thì ra trong khu rừng này đã bị người ta đào xới trồi chôn xác người. Có người vẫn sống lây lắc, chứng tỏ những người này mới bị giết không lâu trước đó. Bảo, chạy thôi, để bọn lính đuổi kịp lại chết chắc đó. ông huỳnh dục giả ba người nhà họ tiếp tục chạy sau vào rừng bạch đạn hai con tiểu quỷ đã biến mất từ lúc nào chạy được một đoạn rừng cây bắt đầu chấn động dữ dội tiếng chim muôn vỗ cánh xuyên qua những tán cây rừng ào ào dội tới bổ vây khắp bốn phương tám hướng trong không gian loang loáng ánh đốt vọng lên giọng nói âm u quỷ dị của một người con gái thanh âm như chọc thủng hàng phòng ngự mạnh mẽ cuối cùng ở trong người cậu hưng đền mạng cho tao đền mạng cho con tao tất cả chúng mày đều phải đền mạng cho chúng tao cậu hưng quỷ gối xuống hai chân mềm hoặc cả ra cậu ngước cặp mắt kinh hải tột độ nhìn ông huỳnh ông huỳnh cũng chẳng khá hơn là bao mặt mũi thất sắc chưa thể tin nổi vào tai mình bà huỳnh thì ngơ ngác hết nhìn chồng lại nhìn con lúc này bà chẳng nghĩ được gì đầu óc quay cuồng kinh hãi thầy đã trấn yểm nó rồi mà sao sao nó có thể thoát ra được cậu hưng lại cuốn quít gạo lên mặt cắt không ra giọt máu th thầy ơi th thầy là đạo sĩ mà th thầy phải có cách gì cứu nguy đi chứ lòng dạ ông huỳnh rối bời bà căng thẳng đến quặng cả ruột đạo sĩ gì chứ Cũng chỉ là biết vài ba mánh khóe làm bộ phép Năm đó nếu không phải ông khua môi muốn mép Ăn mai trúng phốc được một phi vụ cướp bốc động trời Thì chủ công của hát khổ bang đã bỏ mặt ông đến chết rồi Thời gian sau, ông Huỳnh xuống tay giết cả trại Hồng chiếm thấy châu báo rồi mai danh ẩn tích Thời đó ông nghĩ việc mình làm chẳng có gì sai Ông đã giúp triều đình giải quyết một mối nguy hại lớn Số vàng bạc châu báu kia coi như là ban thưởng Cho đến lúc này Ông vẫn không thấy chuyện mình làm năm xưa Hay việc bắt con trai Giết chết cô Thấm Lấy hai đứa trẻ về luyện thành quỷ nhi Là việc gì sai trái Nó giống như việc khổ dữ muốn sinh tồn Buộc phải săn các loại khác ăn thịt mà thôi Bóng cô gái đang cất lên những tràng cười quỷ dị Đã xuất hiện ra Cô ta thoát ẩn thoát hiện Khi thì trên tán cây lúc lại ở ngay cạnh gốc cây trên vai là một con cò đứng bất động bằng một chân cho tới khi cô thấm chỉ còn cách ông huỳnh độ vài bước chân thì con cò kia chợt cử động vỗ cánh bay vút lên cô đứng sững lại tóc tai rối bời hai con mắt đỏ ngầu trợn lên đứng trên vai ông huỳnh là hai con tiểu quỷ một trai một gái dây rốn lòng thòng cơ thể đỏ ao vẫn còn dính máu nhiều nhất con tôi hai đứa con đáng thương của tôi hồn ma của thấm từ từ bước đến nét mặt bàng bèo khổ sở tên mẫu tử đột ngột trỗi dậy từ sâu thẳm bên trong khiến cho cô phút chốc quên đi mất kẻ thù đang đứng ở trước mặt đã biến hai đứa con của cô thành hai con tiểu quỷ tàn độc chúng không nhận ra mẹ mình Ánh mắt lạnh lẽo, liền nghe lệnh của ông Huỳnh xong lên, dùng những bàn tay bé nhỏ và sắc bén cào vào khuôn mặt ngỡ ngàng cùng nhợt nhạt của mẹ nói. Cô thắm không động đậy, trân trân đứng tại chỗ, mặc cho hai con tiểu quỷ kia giày vò bản thân mình. Một con vòng ra sau, vòng tay quanh cổ cô thắm. Một con ở phía trước, hai bàn tay nhỏ xíu banh cái miệng chằn chịt vết khâu của cô ra. một tay cầm hàm trên một tay cầm hàm dưới rồi cứ thế tách đôi đậu của thắm ra chúng vừa làm vừa cười lên lanh lảnh bộ dạng rất là quái trá tách xong chúng ném một nửa phần đầu và tóc của thắm xuống mặt đất lăn tới chân của bà huỳnh chứng kiến từ đầu đến cuối cảnh tượng tàn khốc và rợn người ấy bà huỳnh và cậu hưng đã sớm á khẩu chỉ có thể trơ mắt ra Không thể nhúc chích được Hai con tiểu quỷ buông ra Ông Huỳnh bệnh vào gốc cây Ông lắc lắc cái đầu Bên trong ông ông như cả một đàn côn trùng đang vùng vẫy Nửa phần đầu của cô thấm ở dưới đất Đột nhiên động đầy Chớp chớp hai con mắt đỏ ngầu đang chảy máu Thân người cô đi tới Cúi xuống Đưa cánh tay trắng như sáp Nhặt lấy phần đầu của mình Đặt lại vào chỗ cũ Lúc này móng tay cô thấm một dài ra Hai mắt đỏ cũng đã chuyển sang sắc lẹm Thoát một cái Cô đã đứng trước mặt ông Huỳnh Dùng một bàn tay nhọn hoắt Cào vào giữa ngực ông Ông Huỳnh không kịp tránh Lòng ngực bị cào năm vết rỉ máu ướt đẫm cả áo Ông ngã về sau Cậu Hưng vội vàng đỡ lấy Hai con tiểu quỷ thình lình giữ chặt cánh tay cô thấm Lôi cô về phía sau Ngăn không cho tấn công ông Huỳnh Cô Thắm nổi điên Liền tóm lấy đứa con trai Tét vào ông nó mấy cái vừa đánh vừa la Biến thành quỷ rồi Thì không còn có mẹ ra gì nữa hay sao Có biết hai đứa chúng mày Bị chính những người kia lôi ra khỏi bụng mẹ Rồi giết đi hay không Đánh Mẹ phải đánh cho hai đứa chúng mày tỉnh ra Hai con tiểu quỷ không còn mạnh nữa Bởi ông Huỳnh cũng đã xuống sức Nhưng cũng không chịu để yên bị đánh Cứ như vậy Ba mẹ con nhà quỷ lao vào nhau Mà bung ra những đoạn đánh không chút nương tay Ba người nhà ông Huỳnh nhân cơ hội đó mà bỏ trốn Ông Huỳnh bị thương khá nặng Rõ ràng là móng vuốt của một nữ quỷ Vậy mà lại làm tổn hại thực sự đến da thịt con người Chứng tỏ là cô Thắm thực sự đang rất mạnh Nhưng họ vừa đi được một đoạn ngắn thì đã bị thủ hạ, mặc đồ sai nha của viên tri sự quách biểu tìm thấy. Liền bị vây lại một chỗ. Từ trong đám thủ hạ, ông biểu bước ra. Bước đi ôn hòa, mà ánh mắt sắc lạnh, nhìn thẳng vào ông Huỳnh. Mấy chục năm nay, châu đạo sĩ thay đổi nhiều quá. Ngay cả một chút bản lĩnh cũng chẳng còn. Cuộc sống sung túc. nằm trên châu báo đến mụ mị đầu ốc rồi sao ông huỳnh sắc mặt tái nhợt cả đi tay ôm ngực tay kia được cậu hưng đỡ lấy nhiều đôi mắt đã mờ đi của mình sau đó tỏ ra sợ hãi vô cùng <cười> ông ông là cố nhân chất đã sắp quên đây phải nhớ lại có lẽ không vui vẻ gì chúng ta sống cùng trên một mảnh đất bé bằng cái móng tay ấy thế mà cũng phải mất hơn 20 năm mới gặp lại ông huỳnh ngã ngồi xuống đất chân tay run lẩy bẩy nửa vì bị thương nửa biết chắc là đại họa sắp giáng xuống rồi mặc dù không rõ thân phận người đó là ai Nhưng chắc chắn là người của hát khổ ban tìm tới đội mạng Chỉ e lần này cả nhà ông Huỳnh khó tránh được cái chết Phía sau là oan hồn của thấm Phía trước là người hát khổ ban Tiếng thoái lưỡng năng Có lẽ đành chung thay ở nơi này rồi Ông Huỳnh lạnh đến phát trung Điểm lại tất cả những chuyện xảy ra Ngay từ đầu đã là một cái bẫy Ông chỉ như một con ruồi Rơi vào lưới nhện đã giăng ra mà thôi Quách trì sự Ông là người của bố vợ tôi mà T -t -t Tại sao lại Cậu Hưng hoang mang nhìn quanh Thấy những gương mặt mặc đồ sai nha ở đây Đều lạ hoắc Cậu chưa từng thấy qua bao giờ <cười> Bây giờ thì không phải nữa rồi Trước giờ ta đều là người của hắc khổ bạn. Cha của cậu Cũng từng là một kẻ giết người không ghê tài Sao đến lượt cậu lại trở thành con rùa rục cổ như thế này rồi Thật chẳng ra làm sao cả Xem ra nhà châu đạo sĩ bây giờ Lại ứng với cầu Hổ phụ sinh khuyến tử thật rồi <cười> bà Huỳnh nãy giờ một câu cũng không hiểu Nhìn người chồng đầu óc tay gối hơn 20 năm trời Ở bên cạnh mình Và bỗng thấy vô cùng xa lạ Ông biểu giơ tay Hai mắt độc ác, cao giọng hạ lệnh Xài nhà nghề lệnh Phạm Tấn Huỳnh và Gia Quyến Đậu độc tri huyện đại nhân cao triết Nài vượt ngục bỏ trốn, Giết không tha Những buổi giáo trên tay đám thủ hạ Dương Linh từ, từ từ từng bước áp sát đến chỗ ba người nhà ông Huỳnh Từ phía sau, một cái bóng bay vọt lên Trong cơn gió lạnh lẽo đột ngột ập tới Khiến cho đám người kia phải lùi lại phòng thủ Giọng cười quá dị vẳng lên Phút chốc khiến cho không khí trở nên bằng giá đến đáng sợ Tất cả chúng mày Ngày hôm nay đều phải chết với tay tao Cô Thắm lúc này đã hoàn toàn hóa thành quỷ Hai con tiểu quỷ cũng bị cô vòng tay cắp ở một bên Chúng ngọ ngoậy mà khóc oe oe. Ông Huỳnh không còn khống chế được nữa. Miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó, cô dùng một bàn tay còn lại nắm vào đầu cậu Hưng. Ấn cậu quỳ xuống đất. Những móng tay dài che rộp xuống tận hai mắt. Cậu sợ đến toàn thân mềm nhũn đi. Không dám phản kháng. Bà Huỳnh thấy con trai đang bị bóp đến chạy cả máu đầu. liền cúi dập đầu sinh tha. Nước mắt nước mũi trọng trọng. Cô Thắm ơi tôi xin cô Tôi ban lại cô, cô Cô tha cho con trai tôi Cô Thắm quát mắt Giọng đanh lại Chồng bà Con bà Mổ bụng môi hai đứa con của tôi Để mặt tôi chết trong oán hận Trời đất không thể tha thứ Chúng phải chết Quách biểu thấy tình thế Đúng như lời chủ công dự đoán liền hạ lệnh lấy gương đồng Tập tức đám thủ hạ nhanh chóng vây quanh lôi ra năm chiếc gương đồng lớn ánh sáng từ những ngọn đuốc lập lòe phản chiếu qua năm tấm gương liền tỏa ra khắp một vùng cô thấm và hai đứa tiểu quỷ bị ánh sáng của gương đồng làm cho toàn thân run rẩy cô phải buông đầu cậu Hưng ra ôm chặt lấy hai đứa con đang òa khóc lên trong lòng lấy thân mình che trở cho chúng Quỷ vốn sợ nhìn bộ gương đồng Những oán niệm sâu dày sẽ hiện lên hình tướng Khiến cho chúng kinh hãi. Cho nên Ông biểu nghe lời chủ công Đã chuẩn bị sẵn năm chiếc gương đồng lớn Cô thấm trên rễ đau đứng Hai đứa tiểu quỷ trong lòng cô Càng lúc càng khóc dữ tận hơn Đám thủ hà cầm gương đồng áp sát Bộ dạng rất khóa chí Bất thành linh từ đâu Bọt ra một con vật lông xù màu đen to lớn Trên lưng nó đang có một người đang ngồi Tiếng súng nổ vang trời Sau đó là tiếng gương đồng Rơi vỡ loãng xoảng. Năm tấm gương đồng trong tay Năm tên thủ hạ Không còn uy lực nữa Cô thấm được giải thoát Khỏi sự đau đớn Liền lủi về phía sau một gốc cây Con vật kia trông như quái thú Nhe hàm răng sắc nhọn Cặp mắt long lên sòng sọc Đám thủ hạ của quách biểu liền kêu lên kinh hãi là, là nó, là con quái vật không nói chúng ta gặp. Trần Tứ Niên ngồi trên con Tuấn, dương súng về phía quách biểu. Tuấn, mau nói cho chúng biết, mày là cái gì? Tuấn hiểu ý, liền sổ vang mấy tiếng phô trương, miệng nghe ra. Hai chân hơi cong lên thủ thế, khiến cho đám thủ hạ vây quanh viên tri sự, với lùi lại. Nó không phải là quái vật Nó là cho ngào Bây giờ Trần Tứ Niên mới hướng ông biểu mà nói tiếp Quách trì sợ. Ông chạy lớn quá Còn thay toàn bộ sai nhà của huyện Bằng thuộc hạ của mình Chẳng lẽ ông thật sự nghĩ cao trước chết Thì ông sẽ được ngồi vào cái ghế đó hay sao Quách biểu biết đã bị lộ Nhưng vẫn làm bộ cười giả lã nói bé trịnh thượng Cho rằng Trần Tứ Niên cũng chỉ có một mình Không cần phải lo <cười> Trần Phỏ Sứ Cậu nói gì vậy Tôi đang cho người tìm cô Duyên Và bấy bắt tội phạm mà Nè Đã tìm được chưa Quách biểu quay sang hỏi thủ hạ Hắn gật đầu Nhìn về phía sau thì thấy có cô Duyên Được hai người khác giữ lại Nhưng miệng thì đang bị bịt lại Sao phải bịt miệng cô ấy vậy Ờ, cũng không có gì Làm vậy để tránh cô chủ Xót thương người cha quá cốt Mà cắn lưỡi tự vẫn thôi Trần Thứ Niên gật gù Lại hỏi tiếp Thế đã bắt được tội phạm chưa? Thật may đã bắt được rồi Vậy sao? Thế thì áp giải về nhà lao nhanh đi thôi Trần Phó Sứ à Cậu không biết lão già kia ác độc đến mức độ nào đâu Tốt nhất là nên diệt sạch cái đám lòng lăng giả xấu này đi Trần Tư Niên thổi nòng súng Cười nhạt <cười> Chứ không phải quách tri sự đây Sợ lòng ta sẽ khai hết những chuyện vốn dĩ không nên để người khác biết sao Chẳng hạn như là Chính quách tri sự Là người đầu độc tri huyện đại nhân Quách biểu nuốt Khan Chẳng thèm giấu giếm bộ mặt thật của mình nữa Ánh mắt trở về thăm độc, giọng khàn đi Cậu biết được bao nhiêu rồi Không nhiều, đủ để bắt ông về quy án Vậy sao? Đúng vậy Ông giả mèo khóc chuột giỏi lắm Nhưng trên đời chẳng có cái thứ gì hoàn hảo cả Con người hay là sự việc cũng thế Ông càng cố che giấu Chỉ càng làm lộ ra sơ hở cho người ta thấy thôi Còn Sơn hở của ông thế nào? Thì phải theo ta về chiếu ngục Ta mới cho ông biết được Quách biểu cười lên mấy tiếng phô trương Hoàn toàn chẳng coi lời của Trần Tứ Niên ra gì <cười> Theo người dạy chiếu ngục sao? Đừng mơ Từ phía sau Hai tên thủ hạ đã áp sát Chuẩn bị chọc lửa giáo vào Trần Tứ Niên và con Tủn Nhưng còn chưa kịp động thủ Hai cái chân to đầy uy lực phía sau của con Tuấn Tung một cuốn về phía sau Mỗi bên đều trúng cầm Của một tên thủ hạ Chúng lăn ra đất đau đớn mà ôm mặt Ông biểu nghiến răng kêu lên Trần Tử Niên Mày tứ Niên lại xoay về phía trước Chỉa súng vào cách biểu Đừng động đậy Súng không có mắt đâu Chỉ trách chúng lại đứng đằng sau con chó ngao của ta Nó rất dị ứng với những kẻ thích đánh lén đó Giữa lúc ấy Một giọng nói mơ hồ Vừa căm phẫn vừa tà mị Lại rất thi thiết vang lên. Tao phải chiết hết chúng mày Cô thấm bay buộc ra từ gốc cây Cùng với hai đứa con tiểu quỷ của mình Làm tắt những ngọn đúc Rất nhiều thuộc hạ của quách biểu Bị những móng vuốt của bọn họ cấu xé Máu phúng ra khắp nơi Người ngã rạp xuống Trên la in ổi Rừng cây ào ào sao động Chim chóc bay tán loạn cả một vùng Trần Tứ Niên cao mày chửi thầy một câu Con tổn cũng theo phản xạ Mà nhảy tới nhảy lui Hai con mắt sáng quắt trong đêm Bộ dạng lông lá to đùng Lại rất nhanh nhẹn và khẩn trương Không làm mất đi vẻ hoang dã gốc khác Tứ Niên một tay ôm cổ con Tuấn Tay cầm súng Miệng hét lên có được làm bừa nữa Giết bọn chúng thì con cũng không sống lại được đâu <cười> ta cần sống lại làm gì ta chỉ muốn giết sạch bọn chúng chuyện ân oán của các người thì liên quan gì tới mẹ con chúng ta tại sao phải giết hại mẹ con ta các người đều là những kẻ tán tận lương tâm những kẻ có tiền có quyền đều lôi dân đen chúng ta ra mà hành hạ mà giày vò hôm nay ta phải quyết lôi theo các người xuống địa ngục tứ niên buộc phải nổ súng viên đạn bay qua Xuyên qua phần hồn của cô thấm Khiến cho một bên tai của cô rách toạc ra Cô trích lên đầy ghê rợn. Máu chó mực Không kiếp Đừng ngán được tao Một viên đạn nữa lại được bắn ra Lần này khiến cho phần tai bên kia Tiếp tục rách ra Cho dù là quỷ hồn Nhưng máu chó mực đã được yểm bùa Cũng đủ khiến cho sức lực Bị tiêu tán đi phần nào Trước khi tứ niên rời đi Ông thầy bố mù đã lấy viên đạn ngâm vào máu chó mực và yểm bùa chú lên nó, phòng trường hợp cần dùng đến. Vẫn là người già thường lo xa, không thể coi thường được. Cô tránh ra chỗ khác đi. Ta sẽ nhờ ông thầy bố siêu độ cho cô. Đừng cố gây thêm tội ác. Cô chưa giết ai, vẫn có thể đầu thai kiếp khác. Còn nếu bây giờ giết người, thì mãi mãi sẽ rơi vào dạng kiếp bất phục mà thôi. <cười> Bạn kiếp bất phục sao Tao nào có sợ Cô Thấm cười như điên dại Hai con tiểu quỷ lúc này Đã không còn chịu sự khống chế của ông Huỳnh Cứ lăn săn nhảy nhót khắp các tán cây Tiếng cười lanh lảnh Tạo nên những âm thanh đầy gây rợn Tư niên cũng toát cả mồ hôi Nãy giờ vẫn chưa thấy người đến trợ giúp Không biết cậu thiên có thuận lợi Gặp được tri phủ đại nhân hay không tứ niên nhìn theo bóng cô thấm thoát ẩn thoát hiện Nòng súng lia hết chỗ này tới chỗ kia Trong lòng mỗi lúc càng thêm lo Các vụ án kỳ bí cậu từng điều tra rất nhiều Nhưng đây là lần đầu tiên Đối mặt trực diện với một quỷ hồn thực sự Cậu cũng không phải thầy Pháp hay đạo sĩ Trong thoáng chốc lại có hơi lúng túng Bỗng từ đằng xa Lao vút tới một mũi tên Trên đầu mũi tên có gắn một lá bùa vàng Cô thấm không tránh kịp Lá bùa kia dính lên người Còn mũi tên thì xuyên qua Cô không di chuyển được nữa Nơi lá bùa dính vào Khiến cho cả thân mình cô vặn vẹo đau đớn Hai tiểu quỷ thấy mẹ bị khống chế Thì liền nổi cơn giận dữ Nhưng hình như chúng không còn mạnh được như lúc đầu Chỉ dám bay quanh quẩn ngay chỗ cô thấm Mà rên rỉ Tứ niên nhìn về hướng mũi tên vừa bay đến thì nơi đó lại bắn tới một tên nữa lần này lấy cậu làm tâm điểm cậu né được liền bắn một phát súng về hướng đó nhưng không thấy có thêm động tỉnh nào đuốc đã tắt hết từ lâu cả khu rừng bạch đàn chỉ còn loang loáng ánh sáng của vầng trăng tròn những cái thủ hạ của quách biểu chạy tán loạn từ ngoài bìa rừng một đội quân hừng hực ký thế do đích thân tri phủ đại nhân phan văn thiết cưỡi ngựa dẫn đầu tiến vào người cầm súng dài kẻ cầm gươm giáo nhanh chóng bao vây toàn bộ người sống người chết ở bên trong đuốc lại được đốt cháy lên sáng trực cả một vùng quách biểu không biết từ lúc nào đã tóm lấy cô duyên lấy một con dao kề bầu cổ cô cho quát lớn không được manh động nếu không tao chiếc đó từ một góc khuất lao vụt trong một người phụ nữ không ai khác chính là quan bà vợ của tri huyện cao triết đừng quét biểu đừng giết con ta cô duyên bị ông biểu giữ làm con tin nhất thời hoảng loạn nước mắt chảy ròng ròng mẹ ơi mẹ ơi cứu con quan tri phủ nhảy khỏi ngựa vẻ mặt lộ rõ lo lắng mà nói pho xưa cẩn thận một chút trần tứ niên cũng xuống khỏi lưng con tủn nòng súng đã lên đạn vẫn chĩa về phía quách biểu đối với vẻ nghiêm trọng của quan tri phủ cậu liền cười, <cười> cứ để ông ta giết cô ấy đi dù sao cũng chỉ là một mạng thôi mà chết thì chôn thôi có gì đâu tao tắt quan bà nghe thấy thế thì nhảy dựng người lên quay ngoắt về phía tứ niên mà gào lên đốn mạc khốn nạn cậu có mạng người như cỏ rác như vậy hay sao trần tứ niên chồng ta đã chết Anh cậu coi thượng phận đàn bà như ta có phải không Con Tuấn hỉnh mũi lên Hai con mắt giận dữ Nhìn chằm chầm vào quan bà Bộ dạng nó có vẻ như muốn cắn cho bà ta một nhát Tư niên câu mày Thở dài nói "ơi đi đến đâu cũng phải nghe chữ như thế này Số thật khổ thật mà Bỏ đi Tuấn Chửi thì cũng chẳng chết được Có bị à Ông muốn giết thì giết đi Chợn chợ gì nữa Không được Quang bà lại tiếp tục gào thét Trong ánh sáng vàng vọt Của những ngọn đuốc lập lệ Khuôn mặt bà tràn đầy sự phẫn nộ Cậu phu nhân Bây giờ bà muốn như thế nào Tư niên khinh khỉnh hỏi Thả ông ta đi Xin cậu thả ông ta ra Đừng để quách biểu làm hại con Duyên Ông ta sẽ giết nó mất thôi Tư niên cười nhạt <cười> Phu nhân à bà xem đi Quách trì sự thật ra không muốn làm tổng hại Tới con gái của bà đâu cô cứ cũng không chảy máu được quả nhiên phần dao ông biểu đặt lên cổ cô duyên là sống dao vốn dĩ chẳng thế nào tạo ra được vết thương như được nhắc nhở ông biểu liền lật đuổi dao lại quan bà bội kêu lệch quách biểu tư niên lại tiếp tục nói vẽ rất thẳng nhiên nghe nói cậu phu nhân vì cái chết của tri huyền đại nhân mà nằm liệt giường không dậy nổi hình như đã khỏe lại rồi, còn khỏe hơn tôi tưởng nữa. Quan bà lập tức bất động, quay lại hỏi: cậu có ý gì? lẽ nào ta không thể khỏe lại sao? Tứ Niên không bội trả lời, mà hỏi tri phủ đại nhân: tri phủ à, đã bắt được chưa? bắt được rồi, người của ta cũng được việc lắm chứ. Ngày sau đó, thuộc hạ mà Trần Tứ Niên mượn của tri phủ đại nhân. lập tức áp giải theo hai cô gái đi dài hồng phía sau còn có cả một tớp người nữa đều bị trối tay bịt miệng lại cậu phu nhân phu nhân nhận ra những người này không mặt của quan bà đã hơi biến sắc bà đứng thẳng người nhiều năm nay làm vợ của tri huyện đại nhân ít nhiều cũng có phong thái của người nhà quan trần tứ niên cậu muốn nói gì thì cứ nói đi đừng có giọng do Cha tôi kể cho tôi nghe một chuyện Chính là giao tình giữa phụ thân Và Cao huyền lệnh Cao Triết Năm đó cùng Khoa Thi Cha ta đã lấy mẹ ta được hơn 2 năm Còn chú Cao thì vẫn chưa lập gia thất Mãi sau này Làm quan huyện Hưng Hóa được một thời gian Chú Cao mới thành thân với một người con gái Tên là Dương tú Hoạt Cũng chính là Cao Phu Nhân hiện giờ Dương Tố Hoa kia được chú Cao cứu Khi đi thị xác vùng ven <cười> Thật trùng hợp Năm đó hát khổ ban Toán đầu ta cướp của giết người khét tiếng Trong một đêm bị giết gần hết. Nhưng kẻ còn sống đã tháo chạy cả Cho đến bây giờ Chúng vẫn chưa xa lưới Tư niên nói đến đây Con dao trong tay quách biểu Chợ cứa một nhát Máu trên cổ của Duyên rỉ xuống Cô kinh hãi hét lên. Quách biểu vội vã ném con dao Đưa tay bịch lại bích thương trên cổ của Duyên May mà chỉ sượt nhẹ qua Máu chảy nhưng không gây nguy hiểm Nhưng vẻ mặt quách biểu thì lo lắng Và hoang mang cũng khiếp Không còn dáng vẻ có một kẻ đang uy hiếp nữa Quan bà liền chạy tới chỗ con gái Đẩy quách biểu ngã ra đất Nè con có sao không? Mẹ đây rồi Con có đau hay không? Tư niên vẫn thẳng nhiên nói Bộ dạng không quan tâm đến phản ứng của những người xung quanh Tình cảnh này Lại khiến cho ta thấy xót xa thai cho chú Cao quan Tri Phủ không hiểu lời của tứ niên Cao Mài hỏi Ừ Phó sư à Ngài nói như thế là sao <cười> Không biết đại nhân có từng nghe qua về tập tính Đẻ trứng của loài tu hú hay không Tri Phủ hơi ngạc nhiên hết nhìn tứ niên lại nhìn xuống tình cảnh hiện giờ của quách biểu của quan bà và của cô duyên không khỏi chấn động một phen không lẽ họ ờ... đúng rồi nhất định là chú cao đã nuôi con thay cho tôi hú rồi câm mập quan bà đứng bật dậy mà gào lên ánh mắt như hai lưỡi dao sắc bén muốn một dao đâm chết tứ niên trước sự ngỡ ngàng và chết lặng của cô duyên Bất chợt một giọng nói già nua Âm trầm vang lên Thu hút sự chú ý Người làm trời nhìn Các người đoạt mạng nhiều người như thế Vì mục đích của mình Cũng tới lúc phải trả rồi Thầy bối mù không biết lúc nào đã tới đây tay chống gậy Đôi mắt mờ đục Bên cạnh là con bé Thúy và anh trai thiên của nó nhìn thấy ông lão mặt mũi khắc khổ đôi mắt chỉ còn lòng trắng quan bà như vừa bị dán một cây chùy sắt ông thầy bối và hai đứa cháu có lẽ đã khống chế được cô thắm và hai con tiểu quỷ không còn nghe thấy tiếng của cả ba gào thét giận dữ nữa quan bà run rẩy lấp ấp ngỡ ngàng đến sắc mặt trắng bạch cả ra ông ông là nhị thì mà Chà còn chúng ta sống trong một vùng Mà chưa bao giờ chạm mặt Trước lúc chết vẫn còn được đoàn tụ Trong hoàn cảnh éo lè như thế này Ôi! Cũng không trách ông trời được Người làm cha này chỉ tiếc Không thể ngăn cản đứa con gái bất hiếu Làm ra chuyện trời đất khó dung Dào sắc không gọt được chui Thân già này hơn hai chục năm qua Luôn tự cho rằng con gái mình đã chết Không ngờ Không những không chết Mà còn lại tiếp tục gây ra bao tội ác à, Ta nuôi dạy con cái không thành người Sau này chết chẳng còn mặt mũi nào gặp người mẹ xấu số của nó nữa. Quan bà ngã ngồi xuống đất, toàn thân trung lên bần bật. Con dao và mấy tờ bùa vàng trong tay áo cũng rơi xuống. Bao nhiêu toàn tính và tội ác gây ra, cuối cùng cũng không thoát khỏi hai chữ số mệnh. Rạng sáng ngày hôm sau, rừng Bạch Đàn đã trở về với vẻ tĩnh lặng. Sát lính tri huyện cũng được đào lên Tổng cộng 42 người Trong đó có Phạm Văn Quyết Bị chém gần đứt lìa cả cổ quan quân tri phủ cho bao vây toàn bộ dinh thự của huyện Nha Tịch thu tan vật Đồng thời dẫn quân về làng chạy Tới nhà ông Huỳnh Thống kê số tài sản phi pháp cho giết người mà có Của băng cướp hơn 20 năm trước Vậy là cuối cùng Vụ án mấy chục năm Cũng theo đó được giải quyết gọn gàng kết thúc quá trình che giấu đầy mùi máu tanh sau vụ án lăng trại số vàng bạc châu báu kia được xung vào quốc cố sau này sử dụng như thế nào còn phải chờ các đại thần dân tốn lên thánh thượng từ một vụ án Lại kéo theo biết bao nhiêu bí ẩn ở phía sau Chuyến đi này của Trần Tứ Niên và con Tuấn Thật sự rất vất vả Ông thầy bối siêu độ cho cô Thắm Và hai đứa con của cô ấy Tới tận nhà ông bà Lục Từ ngoài cổng đã dập đầu tạ tội Mặc dù vụ án đó chủ mưu là cha con ông Huỳnh Nhưng cũng đều là do con gái của ông Nhị Thiệm Hay chính là Dương Tố hoa Phu nhân tri huyện đại nhân cao triết đứng sau giật vậy nghe hết từ đầu tới cuối nguyên nhân khiến con gái mình bị giết một cách thảm khốc những kẻ thủ ác đều là người trong làng quen biết từ rất lâu cả nhà ông bà lục bàng hoàng đến không biết phải nói gì bà lục cứ ngẩn ngơ nhìn ra cửa nước mắt chảy dài lúc trần tứ niên gặp ông thầy bối để nói vài lời cảm ơn ông đưa tay xua đi Sau đó mời cậu ở lại ăn với ba ông cháu một bữa cơm. Ăn xong, ông mới ngỏ lời nhờ bả với tứ niên. Trần Phó Sư à, tôi biết làm như thế này có hơi đường độc. Nhưng thân già này cũng chẳng biết còn sống được mấy ngày. Lâu nay tôi không nói ra, nhưng biết rất rõ thằng Thiên nó muốn nhập ngủ. Hy vọng một ngày nào đó, Có thể lập được chiến công Nhưng mà ngặt gì ở nhà còn có thân già này Em gái nó còn thúy cũng mới 14 tuổi Cho nên nó không nói ra Nếu tôi nói thẳng ra với nó Chắc chắn nó sẽ không chịu thừa nhận Cho nên tôi nhờ cậu đưa nó theo Dạy dỗ bảo bằng nó Tuy không trực tiếp chiến đấu ngoài chiến trường Nhưng cũng là một việc làm tốt Giúp đời giúp người Cậu xem như vậy có được không? Tư Niên hơi ngạc nhiên Nhìn ra ngoài sân Thấy Thiên đang bổ củi Tuy mới chỉ 17-18 tuổi thôi Nhưng từ nhỏ đã phải vất vả làm lụng Sức vóc trắng rỗi Không ngại gian khổ Suy nghĩ một lúc Tư Niên nói Nếu lão đã nhờ cậy tôi sẽ nhận cậu thiên có thêm một trợ thủ giỏi cũng là chuyện tốt có điều ông và em thúy ở nhà sẽ không sao chứ ông thầy bối vui vẻ ra mặt đôi mắt mờ đục cũng ánh lên chút tia sáng <cười> có gì mà lo lắng chứ thân già này còn khỏe lắm tứ niên cảm giác như mình vừa mắc mưu rõ ràng ban nãy còn nói không biết sống được bao lâu Lúc này lại bảo còn rất khỏe. Xem ra mục đích là đẩy cháu trai cho cậu mà thôi. Ông thầy bối chật lôi trong túi áo ra một tấm thẻ bài bằng gỗ. Bên trên có các một hình thù rất kỳ lạ. Tứ niên còn chưa kịp hỏi. Ông đã nói ngay. Nhìn thấy cậu lần đầu tiên, tôi đã biết tương lai cậu còn gặp nhiều sự lạ. Nếu như gặp phải sự vụ không thể giải quyết, Hãy cầm theo bài này Tới núi Khao Bạ Tìm đến Phùng Gia Trang Họ sẽ giúp cậu Có lẽ đoán được suy nghĩ của Tứ Niên Ông bổ sung thêm Phùng Gia Trang là nơi nào Cậu tìm tới sẽ biết thôi Không có thẻ bài này Họ không tiếp cậu đâu Cầm tấm thẻ gỗ trong tay Tứ Niên lật qua lật lại một hồi Sau đó cất đi Rồi từ biệt hai ông cháu Đưa theo cậu thiên rời khỏi khoái béo và bột sức phạm tội giết người khoái béo nhận hình phạt lục thi Bột sức bị đầy đi biên cương Cả đời không thể quay về Buổi trưa Hắn bị sai nhà đeo gông dẫn đi Vợ con họ hàng khóc cạn cả nước mắt Đối diện với cảnh đó Bột sức liền thông suốt một chuyện Hóa ra tiền bạc nhiều Chẳng đổi được gia đình xâm hợp. Giờ đây chuyện đó đối với hắn mà nói là một ước mơ quá đổi xa vời. Ông Huỳnh sau đêm đó cũng không qua khỏi. Học máu mấy lần mà chết trong tay của vợ. Bà Huỳnh nghe hết những việc làm tàn ác của chồng con. Chồng chết, con trai cũng chẳng tránh khỏi tội chém đầu. Thần trí bà rơi vào mê sản. Người ta đã làm mọi cách để ngăn bà tự vẫn, Nhưng với người một mực muốn tìm đến sự giải thoát, Hoàn toàn không có cách nào ngăn cản được Bà Huỳnh nhân lúc người ta không phòng bị Đã tự mình ngã vào cái bồ cào Đâm xuyên họng mà chết Ít nhất Bà không phải nhìn cảnh con trai của mình Bị hành hình giữa thanh thiên bạch nhật Cậu Hưng thì điên điên dại dại Lúc lên đoạn đầu đài Vẫn cứ cười cười ngẩn ngơ Đưa hai bàn tay bị trối Mà cố chụp lấy không khí Miệng nói những từ không ai hiểu cả Ngày hôm đó trời mưa phùn lại có nắng vàng nữa, cầu vồng bể sắt nhàn nhạt bắt ngang qua bầu không, đào chém xuống, kết thúc cuộc đời những con người dùng cả một kiếp để mà toan tính. Những sự việc và tình tiết cụ thể được chuyển tới hình bộ xử lý. Đích thân Trần Tứ Niên ngày đêm ở lại trong chiếu ngục xét hỏi để trình lên hoàng đế. Thông tin hoàn toàn không được tiết lộ nên cũng không ai rõ tiến trình ra sao. Mãi sau này Trần Tứ Niên vì chuyện công vụ không thể giải quyết thực sự phải đem thẻ gỗ tìm tới Phùng Gia Trăng Trên đường nói chuyện với Phùng Thanh Vân Con gái của đường gia Phùng Gia Trăng Cô gái có năng lực âm dương Một bên mắt đeo băng đen Vì phải cậy nhợ Cho nên buộc phải nói cho cô ta biết vài điều Phùng Thanh Vân hỏi Thế Phó Sứ làm sao biết được Người đầu độc tri huyện cao triết là quan bà và viên tri sĩ. Trần Tứ Niên trầm giọng nói. Lúc ta tới huyện phụ vừa nhìn đã nhìn thấy đám lính canh rất là kỳ lạ. Cho dù chỉ là lính đệ địa phương thôi, cũng đều được huấn luyện qua, tự ăn mặc cho tới tư thế cầm giáo đều rất là quy cũ. Nhưng mà bọn chúng ngay cả tóc tai râu ria cũng để chẳng ra sao. Tướng tá như vậy thì không thể không nghi ngờ được. lúc đó ta cúi lại di thể của chú khao lại thấy quan phục trên người mặt rất vội vàng không chỉnh tệ hơn nữa trên người lại có mồ hôi cô nói thử xem nghĩa tử là nghĩa tận huống hồ lại là một quan tri huyện có thế nào cũng phải tắm rửa cho sạch sẽ sức nước thơm nhưng lại trông như bị người ta bỏ mặt làm việc rất qua loa không giống như được chăm nom tế. Ừm... Uhm. còn gì nữa không à, quách biểu có nói với ta hàng ngày đều là quan bà thắp tinh dầu trong thư phòng của chú cao do trong tinh dầu có độc cây trúc đào ngửi nhiều sẽ trúng độc chảy máu mà chết thế thì người trúng độc không phải là chỉ có chú cao mà ngay cả quan bà và viên tri sự cũng phải có biểu hiện vì sao lại như vậy cô có biết hay không vì ngày nào quan bà cũng thắp tinh dầu Công viên tri sự là người thân cận Không thể không ra vào thư phòng của tri huyện được Ừ, đúng rồi Trước khi tới đó Ta đã phái người ở ngoài quan sát từ xa Không ngờ là tối đó họ thực sự hành động Dương Tố Hoa dẫn theo tỷ nữ Đi theo lối cửa sau Về làng chạy Và tới nhà ông Huỳnh Trong vụ án đó Đáng thương nhất là cô Thắm và hai đứa con của cô ấy Vì lòng tham và sự tàn ác của người khác Mà bị liên lụy Ông thầy bố có nói với ta Số mệnh của thắm buộc phải như vậy Mai mà cô ta chỉ làm bị thương Chứ chưa có giết ai Nếu không thì kiếp sau sẽ càng khổ thêm Trên đời này Có rất nhiều chuyện không thể lường trước được Nói thẳng ra Chính là có biết cũng chưa chắc đã thay đổi được Ừ Đúng vậy biết cũng không làm gì được cô Thắm kia chết đi linh hồn nhập vào con cò biến thành cò ma chứng kiến hết thảy những việc làm sau này của đám người ác ôn đó cũng ai là chưa thực sự giết chết ai trần tứ niên gật đầu im lặng nhìn trời nắng như đổ lửa trời đã vào thu vậy mà vẫn ổi bức đến kỳ lạ thành vân hỏi tiếp lúc ách biểu đó bắt cô duyên làm con tin Tại sao đại nhân dám chắc ông ta không làm thật Tứ niên quẹt mồ hôi đang chảy rộng rộng trên trắng Mà trả lời Đương nhiên là ta cũng chỉ dám chắc tới năm phần Là ông ta dùng khổ nhục kế thôi Còn nếu như ông ta dám manh động Ta bắn chết ông ta ngay Nhưng ít ra ông ta chỉ lỡ tay làm bị thương con gái mình Hơn là cái tên Hưng đó Đến cả hai đứa con ruột của mình cũng dám xuống tay Còn biến chúng thành quỷ gì? lương tâm đều đem cho chó ăn cả con tổn đi bên cạnh nghe nhắc đến từ chó thì vẫn hai tay lên ngước qua cậu chủ của mình nhìn với ánh mắt long lanh cổ họng trên ư ử mấy tiếng tứ niên lập tức phân trận với nó <cười> không phải lúc nào nhắc đến chó cũng nói mày đâu tụi nào đừng có vơ hết gì mình vậy trời đất này có mỗi mày là chó hay sao con tổn hỉ mũi quay ngoắt đi không thèm đếm xỉa gì thêm. Thanh Vân mỉm cửa nhạt. cười nhạt. Phó sứ là người của bộ hình, phải trải qua những chuyện quỷ thần như thế này, có lẽ cũng không ít là ngỡ ngàng ha. Tứ Niên nhiều mắt, tài kéo dây cương ngựa, cách xa ngựa của Phụng Thanh Vân một chút. <cười> ta lại nghĩ, sao băng mắt của cô, mới là thứ khiến ta ngỡ ngàng. Thanh Vân quay sang nhìn Tứ Niên. Con mắt bên phải sáng trực lấp lánh ánh nắng Sau đó mỉm cười Quay đầu về phía trước mà nói <cười> Còn tôi chỉ sợ Nếu tôi tháo ba mắt này Phó sứ sẽ phải chạy thôi Đi nhanh lên Tuy trời đang nắng to Nhưng có lẽ cũng sắp mưa rồi Dứt lời Phùng Thanh Vân thúc ngựa phi nước đại Con tổ nãy giờ thè lưỡi đi dưới nắng Cũng chạy theo Có vẻ nó rất thích cô gái đều bịt mắt này trần tứ niên cười nhạt nhìn trời tự hỏi trời nắng như thế này có thể mưa to được hay sao thì đúng lúc nghe mấy tiếng sấm cậu ngẩn ra một chút Cho liền phi ngựa xuyên qua đám thuộc hạ chậm rãi đi ở phía trước bọn họ đang áp tải một cổ quan tài trên hai cái xe ngựa kéo xung quanh quan tài dăn chặt bằng xích sắc to bản bên trên là cậu thiên đang ngồi khoanh tay trước ngực mắt nhìn thẳng không nói năng gì trần tứ niên hô to phải đến chân trước khi trời đổ mưa thuộc hạ dưới trướng liền đáp lại tướng lĩnh đám người mặc đồ thường dân di chuyển nhanh hơn trên đoạn đường quanh co vắng người qua lại lại nói hát khẩu bang được lập ra bởi một tên lính đào ngũ có tên là nhậm văn trắng hắn là một kẻ đô con có vết sẹo ngang ngực và rất khung bạo. Sau lưng hắn có một hình xăm con hổ đen, hai nanh cong dài, cho nên gọi là hắc hổ bang. Sau một thời gian chiêu mộ, toán cướp của hắn đã có hơn một trăm thủ hạ đắc lực, đều là những kẻ đầu trộm đuôi cướp hoặc các thành phần bất hảo khác. Một thời gian sau, hắn đi qua một thôn nhỏ và gặp gỡ dương nhị thiềm. Mặc cho gia đình ngăn cản, nhị thiềm vẫn theo hắn về. Áp trại phu nhân Vì thì mãi chẳng có con cái Tuy thế Nhậm văn tráng vẫn rất mực yêu chiều nàng Khi băng cướp của tráng đang trên đà phát triển Trong một lần thu chiến lợi phẩm về Lại cứu được Châu Kiệm Bị rắn cắn sắp chết Nhậm văn tráng định mặc kệ Nhưng Châu Kiệm lại chỉ tai nói một câu Khiến cho hắn thay đổi chủ ý Trời chủ à Tôi biết có một nơi có rất nhiều của cải hãy cứu mạng tôi Tôi sẽ dẫn anh em tới đó Sau đó thì Châu Kiệm được đưa về trại cứu chữa Khi khỏi hẳn Hắn nói mình là một đạo sĩ giang hồ Quả nhiên theo lời chỉ dẫn và kế hoạch của hắn Hát khẩu ban ăn đậm một mẻ Bao nhiêu châu báu lụa là đều lọt vào tay Chuyến đó Một gia trang đã bị giết sạch Không còn ai sống sót Mãi sau này mới biết Gia Trang đó là của một người đồng hương Cũng là bạn từ thuở nhỏ của Châu Kiệm Ông ta hận người bạn ấy Vì đã nẫn tay trên cô gái mình yêu Thế cho nên xuống tay giết sạch gia quyến nhà người ta Ngay cả cô gái kia Và đứa con trong bụng cũng không tha Nhậm văn tráng giữ Châu Kiệm Cũng một phần vì sự quyết đoán Và tàn độc của ông ta Nhị thiềm khi ấy làm áp trại phu nhân Vì có nhan sắc Nhậm Văn Tráng không thích nàng lộ diện quá nhiều Mỗi khi xuất hiện đều phải đeo mạng che mặt Nàng thấy cách hành xử của Châu Kiệm chẳng khác nào tiểu nhân Nhưng Nhậm Văn Tráng lại cho là nàng đa nghi Vì Châu Kiệm lập được công lớn Lại thường lập đàn làm lễ giải hạn cho cả trại Cho nên dần được tráng tính cẩn Cuối cùng trở thành quân sư kệ cận Nhị Thị mặc dù là con của một thầy bối có tiếng trong vũng Nhưng khi còn ở nhà Lại không chịu khó học hỏi Cho nên dẫu biết Châu Kiệm chẳng có mấy tài cán Cũng không thể làm gì khác Chỉ đành trơ mắt thấy hắn ngày một được trọng dụng mà thôi Quách biểu vốn tên là Nhậm Văn Thịnh, Là em trai của Nhậm Văn Trắng Khác với anh trai mình Nhậm Văn Thịnh không có tướng tá Nhưng là người có đầu óc Giỏi tính toán Và rất biết nhìn người Cũng là một quân sư giỏi được anh trai hết sức tin cậy Nhậm Văn Thịnh khi đó có tình cảm với Nhị Thiềm Nhưng vì Nhị Thiềm là người của anh trai Cho nên hắn đành nén chặt thứ tình cảm đó Vào tận sâu trong lòng mình Thực ra nói về tài cán Châu Kiệm không giỏi như lời hắn nói Tất cả chỉ đều là khuôn môi múa mép Và ăn may mà ra Nhưng Nhậm Văn Tráng hữu dũng vô mu Chỉ biết chém giết Lại rất bảo thủ Cho nên sau này bị Châu Kiệm đầu độc mà chết Lúc ấy muốn cầm đao chém chết thắng Thì đã quá muộn rồi Đêm ấy Nhậm Văn Thịnh đưa Nhị thiềm đi trốn Trên đường chạy trốn lại bị lạc nhau Sau đó tri huyện tam Nông Mới được bổ nhiệm chưa lâu Là Cao Triết Cứu được Nhị thiềm. Lửa gần trơm lâu ngày cũng bén Thời gian tạm trú của Nhị thiềm Ở phủ tri huyện Liền trở thành thường trú Mấy tháng sau đó Nhậm Văn Thịnh cũng tìm tới Nhị thiềm góp ý với Cao Triết Bổ nhiệm Thịnh Thành tri sự của huyện Nha Câu duyên thật ra là con của Nhậm Văn Thịnh và Nhị thiềm Bởi vì trong một lần tình cờ bắt mạch cho Cao Triết Thịnh mới phát hiện ra Cao Triết vốn dĩ không có khả năng sinh con ấy thế mà quan tri huyện họ cao Lại chẳng hề biết chuyện Đem thân làm chim chích Nuôi con hộ tu hú Cứ như thế Thời gian tấm thoát rồi Thịnh và thiềm Vừa làm tròn bổn phận, vừa điều tra về châu kiệm năm xưa Khi xảy ra vụ án ở làng chạy Thình kề cận rỉ tai, bài kế sách Chủ yếu là ngang nhiên cung cấp manh mối Về việc lấy bào thai song sinh kia để luyện tà thuật Song song với đó, cô Duyên vì thái độ kỳ lạ của cậu Hưng Nhất định sẽ về tỷ tê tâm sự với mẹ Dần dần dẫn dắt tri huyện cao triết Nghi ngờ cha con ông Huỳnh đứng sau vụ án giết người giả mang đó Có lẽ tri huyện họ cao Cũng đã ngầm hiểu được vài phần Nhưng ông ta không dám đối mặt Càng không nỡ để con gái Rơi vào tình thế bi ai Cho nên trong lòng lấn cấn Chân chừ mãi không chịu vạch trần chân tướng Cái chết của tri huyện họ cao Cũng là do sự bất cẩn Và thiếu quyết đoán của ông ta mà ra Kế hoạch của Nhậm Văn Thịnh và Dương Nhị thiềm rất rõ ràng Khi cao triết trúng độc Thịnh sẽ cho người của hát khổ bang triệt hạ toàn bộ lính tráng trong phủ Rồi sau đó trà trộn vào để thay thế Vì tinh dầu được lấy ở nhà ông bà Huỳnh Cho nên tội vạ giết tri huyền cao Đều sẽ do ông bà Huỳnh gánh chịu Muốn sống muốn chết đều được Thân là tri sự Nhậm Văn Thịnh muốn báo cáo tình hình như thế nào Cũng không ai bắt bẻ được Khuôn chị bên cạnh còn có quan bà làm nhân chứng Như thế Cả hai người họ nghiễm nhiên trở được thù Lại chiếm được tất cả số tài sản lấy được Đồng thời Thình sẽ có khả năng rất cao Được bổ nhiệm ngồi bộ ghế tri huyện Bởi có công điều tra được vụ án làng chạy Và bắt được hung thủ Nhưng khi bắt được ông Huỳnh rồi, Thì không ngờ Trần Tứ Niên lại xuất hiện Cho nên còn chưa kịp gặp gỡ nói vài lời Đã buộc phải thay đổi kế hoạch Sơ xuất của Thình và Nhị Thiềm Chính là không biết về mối giao hảo giữa thị lan hình bộ trần tạo Và tri huyện cao triết Trần Tứ Niên chính là kẻ tự trên trời rơi xuống Phá hỏng toàn bộ kế hoạch hoàn mỹ của bọn họ Càng không thể ngờ Chính việc sai người ám sát Lại để Trần Tứ Niên có cơ hội Tìm ra được chân tướng Trên đời này Chẳng có tội ác nào thực sự hoàn hảo Muốn tội ác không bị phát giác Người ta phải che giấu bằng nhiều tội ác khác Nhưng đồng thời cũng để lại muôn vàng những đầu mối quan trọng. Chỉ tiếc rằng tội ác đó lại phải trả giá bằng mạng sống của những người vô tội đáng thương. Khi Nhậm Văn Thịnh thấy nhị thiềm cho bột trúc đào vào tinh dầu ông ta đã ngăn lại. Bà nghiêm túc hỏi Bà có chắc muốn làm như vậy hay không? Cậu Triết sẽ chết rồi. Không thể để ông ta sống. Nếu như ông ta sống Chúng ta sẽ phải chết Chỉ bằng giết luôn đi Tránh đêm dài lắm mộng Làm đại sự Có mỗi một việc con con này cũng không xong Thì còn làm được cái gì nữa Thái độ cương quyết đến tàn nhẫn đó của nhị thiềm, Nhậm văn thình không ngăn cản nữa Thở dài một cái rồi cúi đầu Chủ công Mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi Chỉ chờ lệnh của người thôi Phải bảo vệ an toàn cho con bé Duyên. Tôi đã hiểu rồi. Nó cũng là con gái của tôi mà. Nhị Thiềm nhìn nhậm Văn Thịnh đi ra ngoài. Lại tiếp tục trộn bột trúc đào. Cho tới khi lên đoạn đầu đài. Dương Nhị Thiềm vẫn không nói một câu nào. Người cha mù loà của bà nước mắt hai hàng. tay chống gậy rung rung. Không nhìn thấy. Không có nghĩa là không cảm nhận được đau đớn tột cùng đào chém xuống đưa người đàn bà chọn sai con đường ấy về với cát bụi kết thúc một đời ân ân oán oán như vậy là chúng ta đã kết thúc bộ truyện cò ma phần đầu tiên của âm dương công vụ Một bộ truyện sẽ hứa hẹn rất là hay Của tác giả Kinh Hỷ Chúng ta cùng chờ xem những diễn biến tiếp theo Ở cái phần sau sẽ như thế nào nhé Và quý thính giả cũng đừng quên Hãy ủng hộ trang facebook của bạn ấy Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video Xin cảm ơn rất nhiều Hẹn gặp lại quý thính giả Ở một bộ truyện mới vào ngày mai Chúc mọi người một ngày an lành